Các bạn đang nghe tác phẩm Adeline bên sợi dây đàn, tác giả Than Phụ Trinh, người đọc Gami được phát trên trang web thế thegioiaudio.org. Chương 2: Sự xuất hiện của chàng hoàng tử Bạch Mã, một đất nước bao điều mới lạ, những nguy hiểm sinh rập, cô gái xinh đẹp khóc trong nỗi hoang mang, chàng hoàng tử Bạch Mã khơi ngô tú tú xuất hiện. Đêm đã khuya, cái nắng nóng oi bức đã tan dần, gió mát rụi khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Sáng nay, kiểu trưởng công bố học sinh giao lưu trung hèn trước tầng trường. Kiểu tranh cảm thấy tâm trạng của mình hơi phức tạp. Cô đến công viên bên cạnh, ngồi trên chiếc xích đu cô đơn lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời. Bầu trời đêm thật đẹp, ánh trăng đang mỉm cười dịu dàng. Bên cạnh đó là những ngôi sao, nghịch ngưỡng đang chớp mắt buổi tối đẹp trời như thế này bố mẹ mình ở trên trời có nhìn thấy mình không nhỉ chắc chắn họ cũng sẽ thấy vui vì mình nghĩ đến đây hiểu tranh cảm thấy sống mũi cay cay hàng mắt đỏ hoe Hàn Quốc một đất nước vừa quen vừa lạ khi vẫn chưa chắc chắn mình là học sinh trao đổi hiểu tranh vô cùng khao khát điều đó nhưng bây giờ lại cảm thấy sợ hãi ở bên ấy không có người quen không có ai quan tâm đến mình sống trong môi trường xa lạ tất cả đều phải thích nghi từ đầu phải tự mình tự đối mặt với bao nhiêu khó khăn, mặc dù cô đã tự lập từ nhỏ, nhưng nếu có bố mẹ ở đây, cảm giác cô đơn, bất lực như nước thể triều trào dâng trong tim, hai hàng nước mắt đập cánh chảy xuống khuôn mặt đẹp như ngọc của Hiểu Tranh. Bỗng nhiên xích đu khẽ đung đưa, Hiểu Tranh ngoảnh đầu lại, một hình bóng cao lớn nặng nề đứng sau cô, nhìn những giọt nước mắt trên mặt Hiểu Tranh, nhị phỉ chợt hiểu Cô đang nghĩ gì? Một người kiên cường như Hiểu Tranh chỉ khi nào nhớ đến bố mẹ mới khóc thầm như thế. Nghĩ vĩ miễn cười nhìn bầu trời sau lung linh và nói, Chắc chắn bố mẹ em sẽ rất vui, em sắp đi du học rồi. Hiểu Tranh lao nước mắt khẽ nói, có đúng là bố mẹ em sẽ biết không? Dĩ nhiên rồi, bởi vì em là cô con gái mà họ yêu nhất. Dù em có đến Hàn Quốc thì họ ở trên trời vẫn dõi theo em, vì thế em sẽ không cô đơn. Nghị Vĩ dịu dàng nhìn cô Hiểu tranh xúc động nhìn anh Từ nhỏ tới lớn Nghị Vĩ luôn là người hiểu cô nhất Chỉ cần nhìn là anh biết ngay cô đang suy nghĩ gì Em đang lo lắng đúng không Sống trong một môi trường xa lạ nhất định sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn Nhưng anh tin không khó khăn nào Có thể đánh gục được em Bởi vì em là tầng hiểu tranh kiên cường nhất Thông minh nhất Hiểu tranh cười Anh chàng này thật biết an ủi người khác Thấy hiểu tranh cười Nghị Vĩ cũng cười Hơn nữa chẳng phải người tài trợ của em ở Hàn Quốc sao Em có thể gặp anh ấy rồi Chẳng phải là chuyện tốt sao Anh nghĩ chắc chắn anh ấy sẽ chăm sóc em Hiểu tranh em thật hạnh phúc Đúng vậy, người tài trợ của mình ở Hàn Quốc Chẳng phải đó là chuyện rất hạnh phúc sao Hiểu tranh không giấu được sự vui mừng Tần Hiểu tranh vì em sắp đi nước ngoài Nên anh chịu thiệt thòi một chút để xích đu cho em Hay quá, Hiểu Tranh vui mừng nói Hồi nhỏ nghĩ Vĩ thường nói xích đu cho cô Ngồi vững nhé, bắt đầu Nghị Vĩ đẩy mạnh, xích đu đun đưa trong khung trung Tiếng cười giòn giả, theo gió ba đi khắp nơi nghĩ Vĩ nhìn hình bóng uyển chuyển giống như chú bướm xinh đẹp Nỗi buồn trào dâng trong lòng Cuộc sắp đến một vùng đất khác, sắp bước ra khỏi cuộc sống của anh Cầu mong như vùng trời xa lạ ấy Cũng có người yêu thương cô, bảo vệ cô như anh Để cô không còn, còn cảm thấy cô đơn chiến tay sang hàn quốc sắp cất cánh rất nhiều người để sân bay tiễn hiểu tranh những khuôn mặt thân quen những lời dặn dò và chúc phúc khiến nỗi buồn thương ly biệt trào dâng trong lòng hiểu tranh đúng lúc hiểu tranh tạm biệt mọi người bước về phía cửa thì một tiếng gọi dịu dàng ven lên bên tay. là cô diệp hiểu tranh vui mừng chạy về phía cô nhìn thấy người giáo viên thân thiết như mẹ của mình hiểu tranh không kìm được nước mắt cô ôm cô diệp hòa khóc nước nở cô bé ngốc sao lại khóc chứ cô diệp khẽ vũ vai hiểu tranh rồi dịu dàng nói: song ở vùng trời xa lạ chắc chắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng ở đó còn rất nhiều điều tốt đẹp chờ em vì thế hãy vui lên nhé hãy để đôi cánh ước mơ của mình tỏa sức tung bay thực hiện hoài bão của bản thân mình vâng ạ hiểu tranh đứng thẳng người nhìn cô diệp rồi gật đầu đầy kiên định tiếng lo gọi hành khách lên máy bay vang lên hiểu tranh lưu luyến từ biệt mọi người đi về phía cửa sổ vé Cuối cùng Hiểu Tranh đã đặt chân đến đất nước mà cô ngày đêm mong nhớ, màu xanh nhẹ nhạt vào phủ bầu trời, trong suốt như một tấm gương khổng lồ, không chút tạp chất. Có lẽ vì là quốc gia châu Á, những người xung quanh tuy xa lạ nhưng đều là người tóc đen, da vàng, vì thế Hiểu Tranh không thấy lạ lãm và sợ hãi như mình đã tưởng tượng, nhưng nghĩ đến cuộc sống mới bắt đầu, Hiểu Tranh vừa thấy phấn khích. Lại vừa lo lắng, Hiểu Tranh cầm tờ giấy ghi địa chỉ trên tay, sách túi lớn túi nhỏ, dĩ nhiên còn có cả cây đèn mà cô yêu quý nhất Hỏi thăm hết người này đến người kia, cuối cùng cũng đoạn chọn đến được trường học Vì thần thân mệt sả rơi nên cô không có tâm trạng nào mà thưởng thức khung cảnh, bên trường, khu ký túc xá số 1 Thật khen trang và sạch sẽ, Hiểu Tranh đi đến trước cửa thang máy, chuẩn bị ấn nút thì nghe tiếng tạch Đột nhiên mở cửa, năm sáu nam sinh vội vàng lao ra và bóng rổ trên tay họ bật nảy dưới đất. Hiệu Tranh đang định bứca thanh mái thì bị đẩy ra sao, cô ngã lăn ra đất, đồ đạc trên tay rơi lỏng xõng. Mị ăn liền và quần áo đang khắp nơi, còn những nam sinh vội vàng chạy ra sân bóng, chỉ quay lại ra hiệu xin lỗi, sau đó quay người bước đi, không thèm quay đầu lại. Cây đèn tranh dài bị kẹp ở cửa thanh máy, cửa thanh máy sắp đóng lại. thấy vậy, Hiểu Tranh liền dùng thân mình để chặn cửa thanh máy. Cánh cửa thanh máy nặng nề như kẹp nát tim cô, đây là thứ mà cô yêu quý hơn cả tính mạng của mình. Đúng lúc cửa thanh máy sắp đập vào đầu, thì đột nhiên một bàn tay từ phía sau đập lên đầu cô, chặn cửa thanh máy lại. Hiểu Tranh thở phào vì đã thoát khỏi nguy hiểm, cô quay người lại một hộp mẹ ăn liền, chạy khuất tầm mắt nhìn của cô. Cái này của em à, hộp mì từ từ hạ xuống, tuy ngược rẽ nhưng cô vẫn nhận ra, đây là một anh chàng cao to đẹp trai, những đường né trên khuôn mặt anh chàng hoàn mỹ như được chạm khắc vậy, không thể chia vào đâu được. Vâng, của em. Cảm ơn Hiểu tranh vừa nói vừa so đầu Có lẽ vì dáng vẽ của mình quá thảm hại Lại bị một anh chàng đẹp trai như thế này nhìn thấy Nên cô cảm thấy rất bối rối Nhặt sông đưa thực dự trữ rơi đầy đất Hiểu tranh khó khăn lắm mới bước được vào than máy Chỉ có hai người trong chiếc than máy nhỏ hẹp Hiểu tranh mệt đến nỗi không còn hơi sức nào nữa Cô không còn tâm trạng để chú ý đến hình tượng của mình Ngã người vào góc than máy rồi ngồi xuống Xò bóp cơ thể ê ẩm của mình Ánh đèn sáng rực Em không sao chứ Chàng trai cúi đầu nhìn Hiểu Tranh, ánh mắt giống như các mùa thu, mịn và dịu dàng Cảm ơn anh, lúc nãy em đã cảm ơn rồi Lần này em thay mặt người bạn tốt nhất của em cảm ơn anh Bạn ư, chàng trai không hiểu nhìn Hiểu Tranh và ánh mắt ngạc nhiên Hiểu Tranh ngẫn đầu mỉm cười bí hiểm Sau đó vỗ vào cây đèn trước ngực mình và nói Đây là bạn của em, bạn em còn nhờ em nói với anh rằng quả thực hôm nay rất thảm hại Nhưng rất vui vì được làm quen với anh dàn trai hiểu ý, mỉm cười và nói, Ồ thì ra là bạn em. vậy em cũng thay anh chuyển lời tới bạn của em, nói là không cần khách sáo. anh rất sẵn lòng giúp đỡ những cô gái gặp khó khăn. sau đó anh được sự gật đầu với hiểu tranh, hai cười nhìn nhau cười. cửa thiên máy mở ra, dàn trai xuất hiểu tranh sách tu đến cửa ký túc xá. hiểu tranh đang định nói lời cảm ơn, thì anh ấy bực bội nói trước, à đúng rồi, anh tên là Shin Jun Kang, vậy em em hãy chuyển lời tới bạn của bạn em. Ăn quá nhiều mì ăn liền không tốt sức khỏe đâu." Nói xong anh ta quay người bước đi, vẫy tay chào tạm biệt. Xin Chun Can hiểu tranh cười rồi nhún vai, quay người tới cửa ký túc xá. Xem cửa hình hoa đồ đỏ màu trắng, căn phòng không rộng lắm, có hai giường kê sát tường, hình như bạn cùng phòng chưa đến, hiểu tranh đặt túi xách xuống đất rồi nằm phực xuống giường chẳng mấy chốc mà chìm vào giấc ngủ. Trong mũi mít tinh của trường cấp 3 thuộc đại học Seul, cô quản lý học sinh thường ngày vẫn nghiêm khắc, bỗng nhiên rạng rỡ là thương. cô tươi cười nói với học sinh toàn trường, hôm nay là một ngày đặc biệt, bởi vì trường chúng ta đón một vị khách đặc biệt, chắc chắn là mọi người đã nghe nói tới. nói xong, cô quản lý ngừng một lát, thấy học sinh toàn trường đều bị loi cúi trước những lời nói của mình giống như dự đoán, cô mừng thầm trong bụng. bình thường các ngươi không chịu nghe lời ta nói, đủ cuối cùng bây giờ. Cũng phải giỏng tay lên nghe rồi, ha ha ha. Học sinh phía dưới bắt đầu rì rằm bàn tái. Mọi người đều rất tò mò, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô quản lý tại đáng ghét không chịu nói. Cô quản lý hài long nhìn mọi người, lấy giọng nói tiếp. Gần đây, hàng loạt hoạt động, giao lưu trung hàng được triển khai rất sôi nổi. Trường chúng ta vinh dự tham gia vào hoạt động này. Mọi người đều nghe nói đến cuộc tuyển chọn học sinh trao đổi trung hèn vượt mới diễn ra, bạn Li Junyi của chúng ta đã vinh dự được sang học tập ở trường đại học Thanh Hoa nổi tiếng Trung Quốc. Cô vừa nói dứt lời, học sinh phía dưới bắt đầu bàn tán xôn xao, có người trầm trồ ngưỡng mộ, có người than thở uể Nhiều nhất là tiếng của các bạn nữ sinh. Bạn Li Junyi đẹp trai của chúng ta sắp đi rồi sao? Hay lại mất đi một anh chàng đẹp trai rồi? Dĩ nhiên, nếu đã là học sinh trao đổi, vậy thì phía Trung Quốc cũng cử một học sinh rất xuất sắc đến Hàn Quốc học tập. Trường chúng ta là trường cấp 3 thuộc Đại học Seoul rất vinh hạnh được đón một bạn học sinh trao đổi rất xuất sắc. Bây giờ chúng ta hãy cùng làm quen với bạn học sinh Trung Quốc xuất sắc này. nó xong cô quản lý vỗ tay quan hô. đúng lúc mọi người vẫn đang bàn tán xôn xao, hội trường bắt đầu ồn ào thì bỗng nhiên từ phía sau tấm màn sơn khấu, vang lên tiếng nhạc du dương, bản nhạc trầm bổng giống như mây trôi nước chảy, say đắm lòng người. tiếng đàn thanh thoát xuyên qua tiếng người nói huyên náo, vang vọng bên tai mọi người tất cả học sinh ngồi phía dưới đi việc cuốn khúc mọi người đều yên tĩnh thưởng thức cảnh nhẹ có sức hút mê hồn này. toàn hội trường đều im căng tác, chỉ có tiếng đàn uyển chuyển bay bổng trên không trung. Xin Chun can, hội trưởng hội âm nhạc của trường, khẽ nhắm mắt, thả hùng mình vào tiếng đèn du dương trong bóng này. Nếu anh không nhầm thì đây là âm thanh của đèn tranh, một loại nhạc cụ dân tộc của Trung Quốc. Cô giáo dạy nhạc của anh từng nói loại nhạc cụ này được mệnh danh là dương cầm của Phương Đông. Vì anh không biết chơi đèn tranh, nhưng nghe tiếng nhạc có thể thấy tài năng của người chơi đèn vô cùng cao siêu. Anh không khỏi tò mò, rốt cuộc kẻ sĩ này là người như thế nào. Bản nhạc kết thúc, Hiệu Tranh bước ra sân khấu trong sự nín thở của mọi người, trò mắt đen nhánh, sóng như hai viên kim cương, đôi lông mi dài, cái mũi thanh tú, đôi môi anh đào, đỏ, bóng, gợi cảm. Làn da trắng như tuyết, sóng như ngọc bội trắng không tì vết, nhưng lại mỏng và mịn, dường như chỉ cần thỏa nhẹ là rách, khác với những cô gái ép tóc, làm xăng mái tóc của cô thẳng tự nhiên, giống như tấm lụa đen bóng bồng bềnh trên bờ vai nho nhỏ. Vẻ đẹp của cô nhẹ nhàng mà thanh thoát, không rực rỡ chói lò, nhưng mẫu đơn như lại thanh tú thất tục như hoa lan. Vẻ đẹp dịu dàng và tài năng xuất chúng của cô thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người có mặt trong hội trường. Mọi người đều dõi theo từng cử chỉ của cô. Cô mỉm cười bước đến trước mặt giao tất cả mọi người theo kiểu chào truyền thống rồi nói tiếng hàn rất lu lót chào mọi người tôi là học sinh trao đổi đến từ Trung Quốc tôi tên là Tần Hiểu Tranh rất mong được sự chỉ bảo và giúp đỡ của mọi người khả năng sử dụng tiếng hàn thành thạo của Hiểu Tranh khiến tất cả phổ thai thán phục lẫn trong tiếng Bộ tai là tiếng hò hét của nam sinh. Trong những buổi meeting tin của trường, Hiệu Tranh chưa bao giờ thấy không khí nhộn nhịp như thế này. Sự chào đỏ nhiệt tình của mọi người khiến cô không khỏi đỏ mặt. Xin Chun Can không rời mắt, khỏi cô gái Trung Quốc trên sân khấu. Anh không dám tin vào mắt mình. Đó chính là cô gái thảm hại mà anh đã gặp ở thang máy Cô giờ đây là một người đặc biệt, thành tú thót tục, xoay đắm lòng người. Quả là khiến người ta không rời mắt được. Rốt cuộc đầu mới là con người thật của cô một cảm giác kỳ diệu chưa từng có trào dâng trong lòng anh. Anh dịu dàng nhìn cô gái Trung Quốc, đẹp như thiên thần kia rồi khẽ mỉm cười. Thì ra cô ấy tên là Tần Hiểu Tranh. Buổi meeting kết thúc, Hiểu Tranh vét đèn, bước ra khỏi hội trường. Có lẽ vì cô đi khá sớm nên hành lang và tít tắp, chỉ có một mình cô. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mình và tiếng nói mơ hồ phát ra từ hội trường. cô nhìn qua cửa kính phòng học trống trải không một bóng người. hiểu tranh ngắm nhìn rất kỹ nơi mà mình sắp học tập cũng không có gì đặc biệt so với nơi cô học trước đây. thì thiết bị dạy học đầy đủ hơn hiện đại hơn có máy chiếu, điều hòa, tivi màn hình tinh thể lỏng treo tường. ở một góc cuối phòng học còn có tủ lạnh và lò vi sóng. hiểu tranh cảm thấy mơ hồ vì sao trong phòng học lại có những thứ này nhỉ? bước xuống dưới sân trường cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi để ngắm nhìn ngôi trường ngập tràn trong hương hoa, nhà ăn, hội trường, phòng họp, ký túc, thư viện. Mỗi tòa nhà đều cách nhau rất xa, các tòa nhà màu trắng đứng sừng sững trên bãi cỏ xanh rờn, cao vút kính tận tầng mây, hai màu xanh trắng hòa quyện vào nhau một cách hài hòa. Về ký túc, Hiệu Tranh thấy bụng mình soi lên, cô cúi đầu so bụng thì mới phát hiện bận rộn cả ngày, mình quên mất cái bụng của mình, Hiệu Tranh nhìn bát mi ức, không còn xuất so, thơm quá, thật không uổng công ta đã vất vả mang theo mày, vượt qua đại dương mênh mông. Nói xong, cô hái miệng rất to, đang định đưa mì vào miệng thì nghe thấy tiếng cạch của ký túc xá. Mở ra, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, với mái tóc ngắn bước vào. Cô gái cũng há mơm nhìn Hiểu Tranh, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Hai người tròn mắt nhìn nhau. e cậu là lưu học sinh Trung Quốc, vừa mới biểu diễn trên sân khấu lúc nãy, tên là Tần Hiểu Tranh. Hiểu tranh vẫn chưa kịp nói gì thì cô gái tóc ngắn đã thốt lên Hiểu tranh lập tức ngậm miệng lại Miệng cười ngượng ngùng Ừ, mình là mình Xin hỏi cậu là... Mình là Joy Da Wu Ôi vui quá Không ngờ chúng mình lại có thể ở cùng một phòng Cậu chỉ đang thật hay Mình rất ngưỡng mộ cậu <cười> Cô gái không đợi Hiểu tranh Đáp lời mà thà tha bất tuyệt Nói về sự ngưỡng mộ của mình dành cho cô Nói về sự yêu mến đất nước và con người Trung Quốc Hiểu Tranh không nói gì, nghe người nhìn cô gái nhiệt tình, phải bắt trước mắt. Sao cậu lại ăn cái này? Đi, đi, đi, mình mời cậu đi ăn. Cô gái vừa nói vừa kéo Hiểu Tranh. Cảm ơn cậu, không cần đâu. Hiểu Tranh khéo léo từ chối. Đi đi mà, thưởng thức những món ăn đặc sắc của Hàn Quốc. Lần sau đi Trung Quốc, cậu có thể dẫn mình thưởng thức những món ăn Trung Quốc chính cống. Thấy cô ấy nhiệt tình như vậy, Hiểu Tranh không nở từ chối. Cô ấy miệng cười sung sướng, khuôn mặt đỏ hồng trông thật đáng yêu. Nhà ăn, nhà ăn của trường chia thành hai tầng, mỗi tầng có sức chứa hàng trăm người, những chiếc bàn màu xanh được xếp ngay ngắn, trong phòng ăn rộng rãi, sạch sẽ. Lúc này, nhà ăn chật kín người, mọi người cười nói vui vẻ, không khí rất náo nhiệt. Hiệu Tranh và Dao Wu ngồi, ngồi trong góc, ăn bữa trưa kiểu Hàn Quốc. Hiệu Tranh vẫn chưa quen khách ăn của người Hàn Quốc, vì thế có chút e dè quan sát động tác của Dao Wu. Daewoo vừa ăn vừa nhiệt tình giảng giải. Nước mình rất chú trọng lễ nghi ăn uống. Ví dụ không thể cầm cái bát này lên. Hiểu Tranh vừa nghe vừa ghi nhớ trong lòng. Nào, cậu ăn cái này đi. Một trong những món ăn cơ bản của Hàn Quốc. Món kim chi. Mọi người ăn không biết gián. Da Daewoo trịnh trọng giới thiệu Hiểu Tranh. Hiểu Tranh tò mò gấp một cái. É. khuôn mặt trắng như tuyết bỗng đỏ bừng lên. Cô che miệng trợn mắt nhìn trôi Daewoo. Cậu, cậu sao thế? Jodawu ngạc nhiên nhìn hiểu Tranh đang rơm rớm nước mắt, Đang bình thường, tại sao cậu lại khóc?" Hiểu Tranh uống hết bát canh rồi mới ấm ức nói, "Cậu không nói với mình là món kim chi cay." Dĩ nhiên kim chi phải cay rồi, Jodawu thản nhiên đáp, "Cậu..." Hiểu Tranh nói không thành tiếng, "Mình không ăn cay, chỉ cần ăn cay là mặt đỏ, mắt đỏ, giống như đang khóc ấy." "Oa, thật thú vị." Jodawu Tịnh miệng cực khoái chí, mình thật sự không hiểu Cây như thế này sao mọi người có thích ăn đến thế Cậu không biết ý chứ Tất cả người dân Hàn Quốc đều rất thích ăn những món ăn cay Ví dụ như kim chi này, tương ớt này, món gì cũng cay Cậu đến đây cũng phải biết nhập ra tì tục mới đúng He he, Hiệu Tranh miệng cười lắc đau Điều này thì không thể nhập ra tùy tục được Sau khi đã ăn quen với việc kim chi Thì có thể học thêm một thói quen nữa của nước mình Thấy quen gì vậy? Hiểu tranh tạo ra rất hào hứng. ha. ha mọi người ở đây đều rất thích ấn răng. Gần như tất cả mọi người, đều mang theo một chiếc bàn chải đánh răng trong túi của mình, còn không thấy răng của bạn mình đều rất trắng và đều sao. Vì sao lại thế? Đó là bởi vì mọi người đều thích ăn kim chi và đồ ăn cay. Những thức ăn này có mùa rất nông, sẽ lưu lại trong miệng, phần nửa ớt cũng dính ở các kẻ răng. Vì thế sao mỗi lần ăn, mọi người sẽ đánh răng suốt miệng? Da Wu kiên nhận sự thích với Hiểu Tranh Ồ thì ra là thế Đúng Cuối cùng thì Hiểu Tranh cũng đã hiểu Tính lại Vẫn là còn rất rất nhiều thói quen mà cậu chưa biết Cậu cứ từ từ mà tìm hiểu Nếu không sau này phạm phải những điều cấm kỵ cũng không biết Da Wu vừa ăn vừa tươi cười Giới thiệu cho Hiểu Tranh về các thói quen của người Hàn Quốc Hiểu Tranh mỉm cười nhìn Da Wu. Cô gái này thật sự là một người tốt bụng nhiệt tình Có một người bạn như thế này Thật hạnh phúc, bỗng nhiên bà ăn ồm eo hẳn lên, Hiệu Tranh tò mò, một đám nữ sinh vây quanh một góc nhà ăn, kèm theo đó là tí thét với độ decibel, siêu cao của họ. Jun can, đẹp trai quá, hội trưởng, em yêu anh. Ôi, anh ấy cười rồi, mình ngất mất thôi. Hiểu Tranh nhìn mà trưởng mắt khá mồm, một lúc lâu sau, cô qua xe khỏi đa vuông. Có người sẽ đến đây sao? Ha ha, đạt cô cười rồi nháy mắt với cô, không có nhưng cũng gần như thế, đó là ngôi sao của trường chúng ta, học sinh của trường không ai là không biết anh ấy, rồi vậy sao, anh ấy là người thế nào, hiểu tranh mà hỏi, anh ấy tên là Shin Jun Kan, là họ trưởng hội âm nhạc của trường chúng ta, anh ấy chơi piano rất hay, đã từng đọc nhiều giải thưởng tại các cuộc thi lớn trong nước, hơn nữa còn từng tổ chức live show. Quan trọng nhất là ánh mắt của Dawu bỗng trở nên mơ mộng phần ngọt ngào Anh ấy rất đẹp trai, hơn nữa dịu dàng, thật sự rất dịu dàng. Cậu không biết đâu, chỉ cần anh ấy cười, cậu sẽ có cảm giác dường như trái tim mình đang tan chảy. Vì thế anh ấy là hoàng tử Bạch Mã, trong mơ của tất cả cô gái trong trường. Hiểu Tranh rất muốn nhìn mặt chàng hoàng tử. Ấy đáng tiếc là anh ấy đã bị các cô gái vây kín, cô không thể nhìn thấy được. Ngoài hoàng tử Bạch Mã, trường mình còn có hoàng tử hắc Mã. Da Wu tỏ vẻ rất thần bí. Thật sao? vừa nhắc vào tới liền. Da Wu nhìn về phía cửa nhà ăn. Bên đó cũng đang bàn bét xông dao. Nhìn thấy chưa? Chàng trai áo đen đang đi vào nhà ăn. Anh ấy tên là Choi Jun Ho là người thừa kế của tập đoàn họ chơi nổi tiếng trong nước. anh ấy rất đẹp trai hơn là rất cool, rất cuốn hút. anh ấy là thiên tài thể thao, chơi bóng rổ rất hay. không chỉ thế mà còn là cao thủ tây kinh đô nữa. hiệu tranh hướng ánh mắt nhìn về phía ấy, chỉ thấy một anh chàng cao to đẹp trai, mặc chiếc áo phông màu đen đang đứng ở cửa nhà ăn. thì bên anh ta là một cô gái xinh đẹp và chiếc váy xanh baby dễ thương. lạnh quá, tuy ngờ cách đó rất xa, không nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Nhân Hiệu Tranh có thể cảm nhận được hơi lạnh tóc ra từ con người ấy. Bên cạnh anh có rất nhiều cô gái đang ngó nghiêng, nhưng lại không dám đến gần anh. Ừ, anh ấy là người như thế. Chính vì điều đó, mà mặc dù có rất nhiều cô gái mến mộ, nhưng họ tuyệt đối không dám lại gần khi chưa được sự đồng ý của anh ấy. Phải biết rằng anh ấy là cao thủ taekwondo, không ai dám bảo hiểm tính mạng của mình. Nhưng có một cô gái đi sát bên cạnh anh ấy, cậu nói cô ta á. Cô ta là Lihana, thiền kim của tập đoàn điện tử Dao nhìn cô gái bên cạnh anh rồi nói Cô ta thì khác, hai gia đình qua lại nhiều năm, chơi với nhau từ nhỏ Hơn nữa cô ta còn được chọn là con dâu của nhà họ chơi Chỉ có điều Lee Hana rất thích Choi Junho Suốt ngày bám lấy anh ấy, nhưng dường như Choi Junho không hề rung động Thật sao? Tiểu tranh nhìn cô gái ấy, cô ta đang ghét nhìn chàng trai tình là Choi Junho kì ánh mắt mến mộ Nhưng cho Xuân Hô không thèm nhìn con ta lấy một lần, dường như bên cạnh anh ấy không có người này. Chàng trai, người mấy tuổi sao có thể lạnh lùng thế nhỉ? Hiểu tranh cảm thấy kỳ lạ. Nói tấm lại, hai chàng hoàng tử của trường này là thuốc bổ mắt cho nữ sinh trường chúng ta. Hai gia đình họ có mối quan hệ thân thiết, đều là thành viên hội đồng quản trị của nhà trường, cùng lớn lên bên nhau. Nếu cậu muốn biết họ đang đứng ở vị trí nào trong trường thì chỉ cần nhìn xem chủ nào có tiếng rì rầm và ho hét là được. Ha ha, Hiểu Tranh bật cười trước những lời nói hài hước của Da Wu, chỉ có điều... Cô nhìn Dao Wu với ánh mắt nghi ngờ, sao cậu biết rõ về hai người ấy đến vậy? Chuyển đó thì... Dao Wu tỏ vẻ rất thần bí, bí mật. Cuối tuần, Hiểu Tranh không quên mục đích của mình, khi đến Hàn Quốc... Mỗi sáng sớm, cô đã sang trường đại học Seoul ngay sát cạnh trường mình để hỏi thăm về tình hình của giáo sư Hàn Âm Ái. Trường đại học Seoul là trường đại học nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Nằm dưới chân núi Wana, phong cảnh hữu tinh, hiểu tranh bước vào cổng trường, đi men theo đường dài thơ mộng. Trường đại học Seoul nổi tiếng với phong cảnh đẹp, cây có âm um tâm, rạm rạc. Mọi dãy đường được xây dựng theo những phong cách khác nhau. Nghe nói đây là nơi sinh giữ các chiếu thư, di vật từ thời vương Triều, Triều Tiên. Hiểu Tranh rất muốn đến đó xem, nhưng cô không quên mục đích đến đây của ngày hôm nay, khoa âm nhạc ở đâu nhỉ? Hiểu Tranh có chút lo lắng khi nhìn trường học cổng lâu nay. một cô gái vác đàn violin đi ngang qua Hiểu Tranh, chắc chị ấy là sinh viên khoa âm nhạc. Hiểu Tranh mừng rỡ đuổi theo, quả nhiên chị ấy là sinh viên khoa âm nhạc. Vui vẻ nhận lời đưa Hiểu Tranh đến đó, em muốn hỏi thăm một người, chị có biết giáo sư hàng âm ác không? Tiếng Hàn của Hiểu Tranh bây giờ đã rất thành thạo. Xin lỗi, mình cũng không rõ lắm Cô gái ngụ ngùng mỉm cười với Hiểu Tranh Cô ấy dạy đàn tranh Hiểu Tranh vội vàng bổ sung Hiểu Tranh vội vàng bổ sung Không tìm thấy giáo sư hàng Thì có lẽ là một cuộc sống lớn đối với cô Đàn tranh Chỉ có một diễn viên dạy đàn tranh Chỉ có điều cô ấy tên là Kim Haji Có lẽ cô ấy đã không còn dạy học ở đây nữa Hỏi hơn chục người Nhưng ai cũng không biết người tên nào là hàng âm á Hiểu Tranh bắt đầu cảm thấy hoảng hốt. Lẽ nào thực sự không có người này, liệu có phải cô Diệp nhầm lẫn gì không? Kiểu tranh buồn rầu, ngồi xuống ghế băng của một góc sân trường, chỉ thấy trái tim mình băng giá, cô đã không còn nhớ đường đi từ đại học Seoul về trường học nữa. Trong lòng chị nghĩ duy nhất một điều, ước mơ của mình sắp tan biến. Khó khăn lắm mới giành được suất đi du học này, một mình vượt nghìn trùng xa xôi đến đây, cái đón đợi là điều mình không thể ngờ tới giáo sư hàn âm á đã không còn giảng dạy ở đại học seoul thậm chí mình còn không biết phải làm thế nào để tìm cô ấy cô diệp ơi em phải làm thế nào bây giờ nghĩ đến phù diệp kính yêu hiểu tranh lại cảm thấy sống mũi cay cay nước nước mắt tuôn rơi. Bây giờ ngay cả giáo viên hướng dẫn cũng không có. Việc học đàn tranh của mình sau này sẽ phải làm thế nào đây? Không có giáo viên hướng dẫn thì làm sao có thể nâng cao tài năng được cơ chứ? Bỗng nhiên cô thấy tim mình thắt lại, bắt đầu thấy ân hận vì đã đến Hàn Quốc. Nhưng lẽ nào bây giờ về Trung Quốc ư? Điều đó cũng không thể được. Hay, cuối cùng thì Hiểu Tranh cũng biết thế nào là tiếng thói lưỡng nan rồi. Cô bất lực nhìn đôi tay đặt trên đầu gói, không gì có thể diễn tả được loại thất vọng của cô lúc nay. Thách thoáng dưới bụi cây rậm rạp là một tòa nhà sơn màu vàng nhạt theo kiểu kiến trúc châu Âu. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước ra từ cánh cửa vòng cung, lỏng nẫy. Bức tranh đẹp đẽ ấy giống như chàng hoàng tử bạch mẻ xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích Shin Chun Kan. Thư Thái bước ra từ diễn đường nghệ thuật, anh chậm rãi đi dạo trên con đường nhỏ yên tĩnh. Hôm nay là cuối tuần, nhà sơn trường rất vắng vẻ, hiếm khi không bị những cô gái nhiệt tình vây quanh, anh cảm thấy vô cùng tự tại và dễ chịu. Hôm nay, thời tiết thật đẹp, màu trời cao và trong xanh. Ánh mặt trời buổi sớm thu thật dịu dàng, ấm áp khiến người ta thấy hết sức dễ chịu. Những cây cối trong vườn đã nhuốm vào sắc thu, lá cây vàng đỏ xen kẽ trong thật rất nổi bật chữa rừng đã xanh. một cơn gió nhẹ nhẹ thổi đến, những chiếc lá lìa khỏi cành, lá cây bay xào xạc, như nhảy xuống cùng với gió. sau đó rơi xuống đất. nụ cười ấm áp trên khuôn mặt anh, anh muốn đắm mình thưởng thức phong cảnh, nên thơ trước mắt. bỗng nhiên, ánh mắt của anh dừng lại ở dưới một tán cây to cách đó không xa. như bóng cây cao đó là một chiếc ghế văng được chạm trổ hoa văn theo phong cách châu Âu. một bóng hình thanh mảnh, trong chiếc váy trắng ngồi ở đó. cô cúi đầu. Mở vá rung rung, hình như đang khóc Anh không kìm được trả bước về phía cô Có chuyện gì buồn sao, có cần tôi giúp gì không Giọng nói của anh rất nhẹ, rất dịu dàng Giống như một cơn gió nhẹ lướt qua má Cô gái từ tư ngẩng đầu Lúc ấy anh mới nhìn rõ khuôn mặt của cô Một khuôn mặt mộc xinh đẹp, thanh tú chính là cô ấy niềm vui bất ngờ trào dâng trong lòng Shin Jun Kan nhưng vì sao cô còn khóc ở đây nhìn hiểu Tranh đáng thương anh cảm thấy tim mình thắt lại hiểu Tranh ngỡ đầu chỉ là phút thoáng nhìn đã khiến cô ngay người đắm say một chàng trai thật dịu dàng khuôn mặt của anh ấy thật hơi ngô nho nhã các đường nét trên khuôn mặt tinh xảo và hoàn mỹ Dưới đôi lông mày đẹp như tranh vẽ là đôi mắt trong suốt, giống như mặt hồ vẳn lặn, dịu dàng và ấm áp, chiếc mũi cao và thẳng, những đường nét trên đôi môi mỏng thật đẹp và mềm mại, khóe môi lúc nào cũng ẩn chứa nụ cười ấm ép, à giống như cơn gió xuân, khẽ nước nhẹ qua nhánh hoa, nhẹ nhàng, ấm ép, nhưng cũng vừa giống mèn sương mù dịu nhẹ trong đêm tối mùa xuân ấm ép mềm mại, mang theo mùi hương thon thởn sự dịu dàng của anh khiến người ta ngất ngây. Hiểu Tranh đã quên hết những hụt hẫng, buồn rầu và bi thương trong lòng, chỉ ngây người nhìn khuôn mặt của anh. Em không nhớ anh nè. Tọng nói của anh dịu dàng và lịch sự, Hiểu Tranh dưỡi mắt và nói Ô, là anh, anh chàng lịch thiệp rất sẵn lòng giúp các cô gái gặp khó khăn Hiểu Tranh nhìn anh, lúc này anh chỉ mặc đồng phục của trường Nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy giống một chàng hoàng tử cao quý Hiểu Tranh khăm nghĩ, anh không chỉ có khuôn mặt đẹp trai Mà còn có khí chất cao quý và sự ấm ép tóc ra từ con tim khiến người ta rung động Nhìn nhắn vẻ, ngay người của Hiểu Tranh Jun Can không kìm được miễn cười dịu dàng Ngay cả lúc nghe người của ấy cũng rất đáng yêu xinh đẹp Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô Rồi quay sang dịu dàng hỏi Vì sao em khóc? Nhớ nhà Hiểu tranh lại thấy sóng mũi cay cay Nước mắt lại trào ra Cô vội vàng quay mặt đi Là nước mắt sợ khẽ nói Không ạ Vậy thì gặp chuyện gì khó khăn à Anh có thể giúp được gì không? Nếu em cần Anh sẽ cố hết sức để giúp em Tiểu tranh nhìn Jun Can. Sự chân thành của anh khiến cô vô cùng cảm động thế nào với người mới quen nào Anh cũng nhiệt tình như vậy Cô lắc đầu thở dài rồi nói Đúng là em gặp chuyện khó khăn Nhưng không ai có thể sức được em Nhìn khuôn mặt buồn rau của cô Bỗng nhiên ý nghĩ muốn bảo vệ cô tràn dân trong lòng anh Hãy nói cho anh biết Anh nguyện dốc hết sức lực vì em Sự dịu dàng của anh đã khiến trái tim hiểu tranh rung động Cô nhìn vào đôi mắt của anh Rồi bắt đầu kể cho anh nghe mọi chuyện Thật ra em đến Hàn Quốc là vì... Thật ra là thế Cuối cùng chuyên can Cũng biết nguyên nhân vì sao cô ấy khóc Anh nhìn cô Giữa ánh mắt khâm phục Niềm xúc động trong lòng càng mãnh liệt hơn Anh do dự một lúc rồi mỉm cười nói Không sao Có thể là bây giờ giáo sư Hàn âm ái Không còn nhà ở trường đại học Seoul nữa Nhưng chỉ cần Cô ấy vẫn còn ở Hàn Quốc thì em vẫn còn cơ hội đi theo học cô ấy, anh chắc chắn đấy. Nụ cười của anh như có sức mạnh thần kỳ khiến mọi lỗi muộn phiền lo lắng, trong lòng hiểu tranh bóp chốc tan biến. Lúc này cô chỉ cảm thấy trái tim mình thật ấm ép, bây giờ em chưa có giáo viên hướng dẫn, tạm thời không thể luyện đàn tranh được. Vậy chắc là sẽ có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. em có muốn tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc của trường không? câu lạc bộ của bạn anh có rất nhiều hoạt động, Như thưởng thức âm nhạc, biểu diễn âm nhạc. nếu em tham gia vào câu lạc bộ thì sẽ thấy cuộc sống phong phú hơn, cũng có thể làm quen được rất nhiều bạn. chu can nhiệt tình nói. chu can thầm nghĩ, nếu cô ấy gia nhập vào câu lạc bộ, thì cô ấy sẽ quên đi những chuyện không vui. hơn nữa mình cũng có thể thường xuyên gặp. Cô ấy, em có muốn thêm gia cùng một anh không? À, nhìn cô với ánh mắt mong chờ Được à Cô mỉm cười với anh Dường như trong nháy mắt Tất cả phản vật đều mất đi màu sắc Lúc này trong mắt Jun can Chỉ có nụ cười nhịu dàng như hoa của Hiểu Tranh Trên mặt cô vẫn còn động lại những giọt nước mắt trong suốt lấp lánh. Anh không kìm được, nhẹ nhàng đưa tay lên, dịu dàng lam những giọt nước mắt, khiến tim mình thắt lại. Hiểu tranh chỉ có thể ngay ngừa nhìn cửa chỉ dịu dàng của anh, hai má đỏ ẩn thẹn thùng trong thật đáng yêu. Một buổi sáng thật trong lành và yên ả, cả khu trường như được bao phủ bởi một làn sương, mờ giống như tấm vải phong mỏng. Ánh nắng ban mai vừa hé lộ, cả khu trường bỗng trở nên mờ ảo như cõi mộng mơ, giống như cõi bồng lai tiên cảnh trong câu chuyện cổ tích. Hiểu Ran xinh tươi trong bộ váy đồng phục, cô ôm tập sách trên tay, nhẹ nhàng đi ra khỏi ký túc xá. Bây giờ là 6 giờ rựu sáng, các bạn vẫn đang chìm trong giấc mộng. Hai hàng cây bên đường đổ bóng xuống cành cây rung rung như muốn đùa vui với gió mới mẹ chú chim non tinh nghịch nhã nhất trên cành cây phải ra tiếng kêu thánh thót vui tai xin chuyên canh nhắm mắt ngã người vào gốc cây tận hưởng buổi sáng yên bình êm đẹp bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên tai khóe môi gợi cảm của anh nở nụ cười ấm áp anh biết là cô anh mở mắt dịu dàng nhìn hình bóng xinh đẹp đang đến gần hiểu tranh trong bộ vải đồng phục màu trắng thanh tú dịu dàng giống như một bông hoa bách hợp mỗi khi Có cơ gió nhẹ thổi đến, mái tóc đen nhánh, mực mà như tơ lộ của cô khẽ tung bay, khiến vẻ đẹp nhẹ nhàng của cô càng khiến người ta đắm say. Xin chung canh, thấy tim đập rộn ràng, vẻ đẹp của cô ấy giống như vụ sáng tinh khiết, khiến người ta đắm say. Làm sao có thể không rung động trước vẻ đẹp của cô ấy được? Anh dịu dàng gọi tin cô, Hiểu tranh. Hiểu tranh đang nhẫm lê bản nhạc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi nên không khỏi giật nảy mình. Khi ngước mắt lên nhìn, xin chung canh, cô mỉm cười nhẹ nhàng, em chào anh. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, kết hợp với ghi lê lên màu xanh như trời nhẹt, quần bò xanh nhạt. trông rất trẻ trung và nhẹ nhàng, hơn nữa càng làm tôm thêm vẻ dịu dàng của anh. Em dậy sớm như vậy, để đến phòng nhạc sao? Ánh mắt của anh hướng về bản nhạc trên tay Hiểu Tranh, sự chăm chỉ của cô quả là hiếm thấy. Em chẳng còn cách nào, Hiểu Tranh thở dài và nói, nhà trường sắp xếp cho hai người dùng chung một phòng nhạc vì thế nếu chia trung bình thì thời gian luyện tập không nhiều em chỉ có thể dậy sớm tranh thủ thêm một chút thời gian trong khi mọi người vẫn còn đang ngủ thì ra là vậy Xin chung can nghĩ một lúc rồi nói với hiểu tranh lúc em thấy không đủ thời gian luyện đàn thì có thể đến phòng nhạc của anh xuất thân trong một gia đình nổi tiếng sao có lại là một thiên tài âm nhạc mang về rất nhiều vinh dự cho nhà trường vì thế nhà trường hết sức ưu á cho Xin chung khan cho anh tòng viện sử dụng hội trường để luyện đàn. trong phòng hội trường có chiếc đàn piano ba góc cao cấp. hơn nữa hội trường là nơi dành riêng cho sinh chuyên ca luyện đàn. nhưng bây giờ anh ấy lại muốn nhiều nơi luyện tập vốn là của riêng anh cho mình. hiểu tranh thầm nghĩ. nhưng như thế chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến việc tập của anh ấy sao? hiệu tranh nghĩ một lúc rồi nhức đầu. sao có thể làm như thế được? như thế sẽ ảnh hưởng đến anh. Anh hiểu nổi lo ngại của cô, miễn người nói Sẽ không ảnh hưởng tới anh đâu Bởi vì hội trường rất lớn Hơn nữa phía sau sân khấu Có phòng nghỉ và phòng thái đồ Em có thể luyện đàn ở đó Chỉ thế trong lúc luyện tập Chúng ta sẽ không là ảnh hưởng đến nhau Lúc nghỉ còn có thể thảo luận một số vấn đề về âm nhạc Chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao Có thật là như vậy không mẹ? Hiểu tranh vẫn còn đôi chút vô dự Ừ, ngày mai bắt đầu nhé Anh sẽ đưa cho em chìa khóa của hội trường Anh mỉm cười gật đầu. Em không biết phải cảm ơn anh như thế nào. Hiểu tranh xúc động nói. can mỉm cười nhìn cô. Em không cần cảm ơn anh. Thật ra anh chỉ muốn tìm cho mình một đối thủ cạnh tranh tài giỏi để khích lệ mình không ngừng vươn lên mà thôi. Hiểu tranh nhìn anh rìu mến. Tuy anh nói như vậy nhưng trong lòng cô biết rất rõ. Thật ra anh vì mình nên mới đề nghị như thế. Cô không nói gì nữa. Chỉ cảm động nhìn anh. Trong khoảng thời gian quen can Anh đã giúp đỡ cô rất nhiều, đưa cô tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc Xem biểu diễn, nhạc giao hữu, đến hiệu sách chuyên về âm nhạc lớn nhất Seoul Nhờ có sự giúp đỡ của anh mà Hiểu Tranh xích ứng với cuộc sống ở đây nhanh hơn cô tưởng tượng Ngày hôm sau, Jun Kang giúp Hiểu Tranh chuyển cây đàn mà cô yêu quý đến hội trường Cây đèn xong, Hiểu Tranh đứng trên sân khấu, nhìn một lượt quanh hội trường Một trường luyện tập tuyệt vời này khiến Hiểu Tranh vô cùng thích thú Được luyện đàn ở đây đúng là thích thật Em cảm ơn anh nhiều lắm hiểu Tranh chân thành nói Jun can mỉm cười Chỉ cần em thích là được hiểu Tranh tò mò chỉ về phía cây đàn Piano 3 góc màu trắng Trên góc sân khấu và nói Bình thường anh tập luyện ở đó ạ Ừ, có phải luyện tập trên sân khấu sẽ có cảm giác khác không ạ Em có thể tự mình cảm nhận Jun Kanh nói rồi dắt tay hiểu Tranh về phía đàn piano Không đâu, em không biết chơi piano Kiều Tranh ngãi ngùng nói, "Không sao, thử ngồi xuống xem thế nào." Anh đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng ôm cô ngồi xuống ghế, sau đó mỉm cười và nói, "Hãy nhắm mắt, tưởng tượng em đang nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới, còn phía dưới sân khấu là những khán giả của em." Cô làm theo lời anh nói một lúc lâu. Anh hỏi, "Hãy nói cho anh biết cảm giác của em thế nào?" Cô nghĩ một lúc rồi cười và nói, Em không thể tưởng tượng được mình là nghệ sĩ piano nổi tiếng, chỉ có điều em cảm thấy mình sống mèo thơm không biết chơi đàn trong bộ phim vật hình thơm và Jerry. Chỉ nhiên, Can đã từng xem bộ phim vật hình thú vị ấy, nghĩ đến hình ảnh ngộ ngỉnh và hài hước của mèo thơm khi chơi đàn rồi nhìn Hiểu Tranh Thanh Tú đang yêu trước mắt, Can không kìm được bật cười. Thì ra, Hiểu Tranh cũng là một người dí dỏm nhưng mèo tôm đã nhìn thấy sân khấu của riêng mình. Jun Can nói, sân khấu có riêng mình ư, bỗng nhiên hiểu Tranh im lặng. Em đang nghĩ gì vậy? Jun Can ngạc nhiên nhìn cô, Hiệu Tranh chậm rãi nói. Thật ra, em luôn mơ ước được biểu diễn đàn tranh trên sân khấu quốc tế, để tất cả mọi người trên thế giới đều cảm nhận được sức khúc của đàn tranh. Đây là duyên nguyện của mẹ em, cũng là ước mơ lớn nhất trong cuộc đời của em. Nhất định em sẽ thực hiện được. Jun Can nhìn cô gái với những ước mơ đáng quý trước mắt. Đâu có dễ dàng như thế. Ngã chậm vào nỗi niềm thầm kín, hiểu Tranh khẽ thở dài, em đến Hàn Quốc một lòng muốn theo học cô giáo đàn tranh ưu tú nhất để thực hiện mơ ước của mình, nhưng kết quả hoàn toàn trái với mong đợi. Bây giờ giáo viên hướng dẫn không có, em cảm thấy mơ ước của mình ngày càng xa vời. Chun Can dịu dàng an ủi hiểu Tranh, em đừng buồn quá, anh đã nhờ người hỏi thăm rồi, nhưng còn có thời gian, em yên tâm, anh sẽ giúp em tìm thấy giá xứ hàng hãy tin anh. Cảm ơn anh, hiểu Tranh chân thành nói. Junka nhìn cô triều mến, thăm nghĩ, không cần cảm ơn anh đâu, cô bé ngốc à.